Ánh mắt Tống Ngọc Đường lóe lên, hắn ta lạnh lùng điên nói: "Đổng Thiên Bảo, giám nơi giáo trò giặc, phải trước tiên ta sẽ khai đạo từ Đổng Thiên Bảo. Tống Thanh Tùng, cả nhà ông đợi sau khi tôi giết được Trần Anh thì hãy cố gắng hết sức thuyết phục Tống Sích Đình tái hôn với cả cháu gái của Tiêu gia của tôi." Gia đình Tống Thanh Tùng thì cũng như là đám thủ hạ của Tống Ngọc Đường, cùng liền nói: "Vâng." "Đêm muộn, câu lạc bộ Vạn Long, gần đây Đổng Thiên Bảo Hay thường qua đêm ở đây, đây chính là tổ ấm thứ hai của Đồng Thiên Bảo. Nhưng mà đêm nay thì lại có một nhóm khách không mời mà đến. Một số nhân viên bảo vệ và câu lạc bộ đã bị đánh gãy chân tay, lém xuống đất như một con chó chết. Tống độc đường mặc đồ đen, đôi mắt sắc bén, chắp tay trái ra sau lưng, Tay phải thì nghịch hai viên bi sắt, mang theo một nhóm thủ hạ bước nhanh vào. Hắn ta nhìn những người phục vụ với vẻ mặt kinh hoàng ở xung quanh, lạnh lùng liền nói. Đồng Thiên Bảo, ra đây trời chết đi. Ngay sau đó, Đồng Thiên Bảo dẫn theo Tạch thành và các thuộc hạ khác mang vẻ mặt kinh ngạc bước ra. Đồng Thiên Bảo kinh ngạc nhìn Tống lộc Đường. Các anh là ai? Tống Lộc Đường thì hờn ảnh để nói. Có mắt không trọng, ngu ngốc vô tri. Một số huynh đệ bên cạnh của Đồng Thiên Bảo dẫn dữ bước tới, chìa vào Tống Lộc Đường chìm bắn. Anh là cái thá gì? Dám xúc phạm anh Thiên Bảo của chúng tôi em. Anh mắt Tống Lộc Đường chật nảnh chó sủa chói tai tự mình tìm đường chết nói xong một trong hai viên bi sắt xoay tròn ở trong lòng bàn tay của hắn ta vút ra như là viên đại bác vậy đồng thiên bảo kêu lên cẩn thận tiếc là đã quá muộn rồi thọ hạ đó không kịp né lập tức bị viên bi sắt đánh trúng quịch một tiếng anh ta trực tiếp đã bị bắn vào đầu chết ngay tại chỗ lúc này ánh mắt của đồng thiên bảo ảm đạm thọ hạ xung quanh đều trở nên tức giận Đồng Thiên Bảo tức giận điện nói, Các hạ có bản lĩnh thì đánh với tôi, Ơ khép người yếu thì có bản lĩnh gì chứ? Tống độc được hờn ảnh, <cười> Ngày tối nay tôi muốn xử chính là anh đó. Nói xong, hắn ta ném quả bi sắt còn sót lại trên tay, Bay vù vù về phía Đồng Thiên Bảo. Phía Đồng Thiên Bảo là một nhóm thuộc hạ, Nếu như anh ta tránh, Thì quả bóng sắt có khả năng sẽ giết chết người của anh ta, Vì thế anh ta chỉ có thể bắt quả bóng sắt bằng tay không. Anh ta dùng tay đỡ lấy quả bi sắt đang bay tới, khiến cho toàn bộ cánh tay tê dần. Chính vào lúc này, bóng dáng của Tống Nộc Đường đã di chuyển nhanh như một cơn gió. Tống Nộc Đường đen cuồng lao đến, ở trên nền đá cẩm thạch xanh, xuất hiện một loại dấu chân. Vù! Tống Nộc Đường tung ra một cú bạo quyền vào ngực của Đồng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo lém quả cầu sắt đi, miễn cưỡng sơ cánh tay phải lên cũng tung một cú đấm về đối phó với cả bảo quyền bụp quyền cước của hai người va chạm vào nhau tống độc đường thì vẫn đứng yên nhưng mà đồng thiên bảo thì khẽ hừ một tiếng rồi nụi lại vài bước tống độc đường ra đòn đắc thủ liên tiếp tục tấn công tới tấp như là mưa gió sấm sét đẩy uy lực của bảo quyền tống ra nên đến cực điểm ba quyền đã nằm nổ tung hàng phòng ngự của đồng thiên bảo một quyền khác lao trúng vào ngực của đồng thiên bảo Bụp. Đồng Thiên Bảo phun ra một ngục máu cả người bắt về phía sau Như đà dẻo đứt dây Nhìn thấy Đồng Thiên Bảo bị thương nặng Thạch Thanh và những người khác đều gầm lên Rồi chạy đến giúp đỡ Tống Độc Đường cười nhìn nảnh nói <cười> Đúng là châu chấu đá xe Không biết tự nượng sức mình Nói xong hắn ta tiến lên ứng chiến Với Thạch Thanh và đám thủ hạ của anh ta Như là họ xét qua bảy kiều Cứ một quyền là hạ cục một đối thủ Từng đối thủ một lập tức hát lên rồi ngã xuống đất. Võ công của Tống Độc Đường có tên chỉ là Bảo Quyền, cực kỳ hung hãn và uy mãnh. Thái cử Quyền mười năm năm thì chơi chắc đã luyện thành, nhưng mà Bảo Quyền thì chỉ cần một năm là đã có thể giết người được rồi. Tống Độc Đường đã tập luyện Bảo Quyền từ khi còn nhỏ, đến nay thì cũng đã được ba năm. Hiện tại chính là đã Bảo Quyền tông sư hơn nữa, hắn ta còn chủ tịch của hiệp hội. Huy Su, tỉnh Sang Nam Cũng là số 1 về Huy Su của Sang Nam Mỗi một quyền bắt đầu thì phải hét lên một tiếng Cứ một cú đấm là lại có một đối thủ bay nộn ngược về phía sau Hơn nữa, mỗi một đối thủ đều sẽ là bị thịt nát sương tan Không chết thì cũng sẽ thường nặng Chẳng bao nhiêu lâu Thì tất cả những người bên cạnh đầu Thiên Bảo đều đã ngã xuống Tướng nọc Đường thu quyền hờ nảnh <cười> Tôi còn tưởng rằng Hồ hạ đắc được của Trần Ninh là đồng thiên bảo của anh, lại hại tới thế nào cơ. Thật không ngờ, lại có thể dễ dàng đả thương như vậy. Chắc chắn rằng Trần Ninh sẽ cũng không hỏi loại hại đến mức nào nhỉ. Ôm lấy bộ ngực bị thương, đồng thiên bảo khó khăn nhịn nói, anh có thể xúc phạm tôi, nhưng mà không thể xúc phạm Trần Ninh tiên sinh được. Nếu như Trần tiên sinh đến đây, thì anh chắc chắn sẽ phải hối hận vì đã đến thế giới này đó. Tống Lục Đường cười giỡn lên. <cười> Thực xin lỗi nha, lúc tôi đến Trung Hải, nhiệm vụ đầu tiên là giết Trần Ninh. Tiêu diệt anh chẳng qua chỉ là tùy tiện ra tay mà thôi. Nói xong thì hắn ta chỉ vào Thạch Thanh bị thương quán. Anh, báo cho Trần Ninh đến trò chết đi. Nếu như Trần Ninh không tới, thì hãy chờ thu xác của mấy người bọn ngươi đi. Trần Ninh thì đang chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi và biết tin Động Thiên Bảo đang gặp nạn. Nghe nói đó là người đứng đầu gia tộc họ tống cao thủ quan sư số 1 giang lam Là tống lộc đường bạo quyền tông sư đã gây ra trần ninh khẽ nhớ mày sau đó liền nói tôi sẽ tới ngay lập tức sau đó thì anh mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài câu lạc bộ phản nông tống lộc đường đang ngồi trên một chiếc ghế đám thủ hạ trong gia tộc đang đứng uy nghiêm ở hai bên trái phải của hắn ta trên mặt đất mấy người đồng thiên bảo người thì chết người thì bị thương Trần Ninh thì không nhanh không chậm bước vào. Ánh mắt lạnh lùng khi nhìn thấy tình cảnh khốn khổ của Đổng Thiên Bảo và những người khác. Tống Lục Đường liếc mắt một cái, nghịch ngắm hai viên bi sắt, nhìn về phía của Trần Ninh. Anh là Trần Ninh phải không? Trần Ninh không trả lời, mà anh Đổng liền nói: "Là anh làm bọn họ bị thương phải không?" Tống Lục Đường hờn lạnh. Thay vì quan tâm đến bọn họ, tốt hơn là anh nên quan tâm đến sinh tử của chính mình đi. Bây giờ tôi cho anh hai con đường Một là con đường sống Là anh ngoan ngoãn hãy ly hôn với Tống Sinh Đình Cùng tôi đến chỗ của Tiêu Lão Gia bồi tuổi Tôi có thể xin Tiêu Lão Gia tha mạng cho anh Mà cách thứ hai Chính là anh và Đồng Thiên Bảo cùng nhau xuống địa ngục Trần Ninh đánh đạm liền nói Tôi không đích đi con đường mà người khác chỉ cho tôi Tôi chỉ thích tự mình đi con đường của chính mình hơn Tống Lục Đường mở to mắt nhìn Tình cảnh vô cùng là thảm hại của mấy người Đồng Thiên Bảo đang sợ sợ trước mắt. Trần ninh mà Trần ninh lại cứ cứng rắn như vậy sao? Là có năng lực nên không sợ, hay là ngu ngốc nên không sợ đây? Trần ninh nhìn tới tống độc đường là anh đồng điện nói. Lề mặt anh là người thân bên nhà vợ tôi, tôi cũng sẽ cho anh một cơ hội sống sót. Anh chỉ nói Đồng Thiên Bảo và những người khác bỏ thường chi phí y tế và tổn thệ thất cho bọn họ. Sau đó cút khỏi Trung Hải Mà anh Vĩnh không bao giờ được bước chân vào Trung Hải này nữa Tống độc đường thì cười nhạo đến nói Nhưng mà công phu bảo quyền này của tôi Lại không đồng ý với cơ hội mà anh cho tôi đó Hắn ta nói rằng Hai viên bi sắt trong tay lập tức bay vụt ra Quả cầu sắt đầu tiên phát ra tiếng rít gió Sẽ tỏa không trung vô cùng là kinh người Quả cầu sắt thứ hai thì vô thanh vô sắc Nhưng mà lại là một chiêu thức giết người thực sự Trần Ninh thì vung tay lên bắt được cả hai quên bi sắt, sau đó ném xuống dưới đất. Trần Ninh nãy đạm để nói: Xem ra thì anh không muốn cơ hội mà tôi cho anh rồi. Tống Ngọc Đường hét lên: Sập chết đến nơi, còn dám kêu gào ư? <cười> Thật sự không biết sống chết. Xem giấu đây. Dưới chân của Tống Ngọc Đường vang lên một tiếng nổ lớn. viên bi ở trên mặt đất vỡ tan tành, cả người hắn ta như một quả đạn đại bác bay về phía của Trần Ninh chính là. Vạo quen, thân hình như giọng, nắm đấm như Đại Bác và đầy nà quyền năng. Một đám đệ tử của Tống Gia có mặt tại hiện trường thì đều cổ vũ cho Tống Độc Đường. Nhưng mà tất cả những lời cổ vũ gặp tại Trần Ninh ra tay thì đều là rơi xuống ở trên người của Trần Ninh hết rồi. Trần Ninh thì chỉ dơ nắm đấm lên, ngay đón nắm đấm của Tống Độc Đường. bụp Toàn thân Tống Độc Đường run lên dữ dội. Xương cánh tay phải của hắn ta lập tức vỡ tan tành, Toàn bộ cánh tay của hắn ta đã buông thóng xuống như là mì nấu chín nhũn vậy. Trần Ninh tung một cú đá vào ngực của tống độc đường. Thân hình tống độc đường ngay lập tức bay về phía sau một cái bao tải đập mạnh vào tường. Trên tường xuất hiện một vết nứt to như là cái mạng nhện. Một chỗ thì nóm sâu vào như là một phúng bóng. Cơ thể của tống độc đường cứ từ từ từ từ rơi xuống dưới đất mấy đệ tử của tống gia cổ vũ cho tống độc đường thì đều ngẩn ra. Ánh mắt nhìn tới trần ninh tràn đầy sự sợ hãi. trần ninh thì sừng sững nhìn cơ thể tống độc đường hơn lại nhìn nói. anh nhìn đi, tôi đã bảo rằng là tôi thích mở ra con đường sống cho mình đã đi mà. đám đệ tử của tống gia đều kinh ngạc, sắc mặt trở lên tái nhợt. gia chủ bảo quyền cấp tông sư đã bị trần ninh tiện tay giết chết. họ đều cảm thấy rằng bầu trời đang sụp đổ. Lúc này, Điền Trừ cùng với cả một nhóm thuộc hạ mặc thường phục đi đến. Trần Ninh bình tĩnh liền nói, Điền Trừ, anh đến vừa vặn lắm, sai người đưa thiên bảo đến bệnh viện, đồng thời bắt tất cả đám người của Tống Gia ở hiện trường này. Thi thể Tống Độc Đường là 20 triệu, còn lại mỗi một người 1 triệu, bà Tống Gia ở Trung Hải đến chuộc họ về. Điền Trừ nghiêm nghị liền nói, Vâng, Điền Trừ xua tay ra hiệu cho thuộc hạ trói tất cả các đám đệ tử của Tống Gia tại hiện trường này. Đám đệ tử tống gia này kém xa So với cả tống độc đường Tống độc đường Một nhân vật đức tin Đã ngã xuống Lên họ đã không hề có ý chí Chiến đấu một chút nào nữa Khi đối mặt với cả sát thần Trần Ninh Từng người một Giống như là những chiến binh bại trận Gục đầu xuống Để cho người của Điền trừ chói nại Trần Ninh thì giao đống độn sổ này nại Cho Điền trừ Rồi lái xe về trở về nhà Khi anh quay trở lại biệt thự sang tân Thì thấy phòng khách của nhà mình Đèn sáng đom đóm như ban ngày Quan mơ hồ, nghe thấy một nhóm người vẫn còn đang nói chuyện. Trần Ninh thì cũng chú ý đến vài chiếc ô tô đậu ở trong sân nhà của anh, nhìn biển số xe thì thấy ngay đó chính là một chiếc xe hơi của gia đình Tống Thanh Tùng. Hóa ra, ngay khi Trần Ninh đến gặp Tống độc đường, gia đình của Tống Thanh Tùng đã chạy đến đây. Chủ ý của gia đình Tống Thanh Tùng cũng rất đơn giản, là với gia đồng Tống chính định rằng Trần Ninh đã đắc tội tiêu gia, đại gia số 1 ở Giang Nam, hơn nữa Tông tộc đường, người đứng đầu của gia tộc họ Tống ở thành Lệnh, Chu Tịch Khéo hội quy sứ, Tống Tư bảo quyền đã yêu cầu Trần Ninh phải tới nộp mạng. Trần Ninh nhất định sẽ không thể sống sót qua tối này. Vì vậy cả nhà Tống Thanh Tùng thuyết phục Tống Sính Đình tái hôn với cả trưởng tôn Tiêu gia, kết hôn với Tiêu gia để làm chiều cơn giận của Tiêu gia. Nếu không thì gia chẻn lớn bé trong nhà Tống Sính Đình đều sẽ mất mạng. Đúng lúc này, ở trong phòng khách Má hiểu nệ đang chỉ vào cửa tức giận nói với cả gia đình Tống Thanh Tùng: Các người đi đi, đi cho tôi. Gia đình chúng tôi không chào đón các người. Các người hại chồng tôi, nợ cả bạc mấy chục tỷ, giao nại nguyên dùa con rể tôi chết, Con thuyết phục con gái tôi tái hôn. Các người, các người nói yên tâm cái gì chứ hả? Tống Thanh Tùng hờn ảnh liền nói: Tôi không cần nói thì em phải thực lực của nhà họ tiêu. Mấy người cũng biết rằng thực lực của bọn họ lớn tới như thế nào các người chắc cũng biết rằng thực lực tống gia ở tỉnh nĩ bây giờ trần ninh có lẽ đã bị tống tiên sinh đánh chết rồi chúng tôi thuyết phục tiểu đình tái hôn cũng là muốn tốt cho mấy người đó tống tiên đình nghe vậy hai mắt đẫm lệ run rẩy liền nói không thể nào trần ninh sẽ không chết được tống thanh tùng cười lạnh nhìn nói <cười> thới cực quyền luyện mười năm không thành nhưng bạo quyền thì có thể giết người chỉ trong một năm tống độc đường tiên sinh Đã tựa trong họ tống ở tỉnh địa của chúng ta. Đã luyện tập bạo quyền trong 30 năm rồi. Có thể được gọi chính là bạo quyền tông sư đó. Một cú đấm có thể giết cả một con trâu. Để giết Trần Đình, dễ như nào uống nước thôi. tống Duyên Đình không ngừng chào nước mắt, liên tục lắc đầu. Không, không thể, không thể nào. Mấy người đừng lừa tôi. Mấy người tôi sẽ đi tìm anh đấy. tống Duyên Đình vừa nói vừa khóc, rồi nao ra khỏi cánh cửa đang mở. Nhưng mà vừa mới nao ra cửa thôi thì cô đã đụng phải một người, đụng phải một bộ ngực rộng và rắn trắng của người ấy. Cô nâng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, thì phát hiện ra rằng người cô va vào thực sự chính là Trần Ninh. Trần Ninh nhìn đôi mắt đẫm lệ của Tống Sinh Đình, đưa tay đầu nước mắt cho cô nhẹ giọng liền nói. Ngốc quá, sao nửa đêm không ngủ lại chạy ra đây khóc làm gì chứ? Tống Sinh Đình thì không trả lời câu của anh ta, mà thay vào đó, cô mở rộng vòng tay ôm chặt lấy anh, kích động liền nói. Trần Ninh, anh chơi chết Quá tốt rồi, quá là tốt rồi Trần Ninh vươn tay vút về Mái tóc đen của cô, nhẹ nhàng lại ăn ổi Làm sao mà anh chết được chứ Người trên đời có thể giết chồng của em Còn chưa ra đời đâu Trần Ninh nói xong Ánh mắt rơi vào Tống Thanh Tùng ở Trong phòng khách trở nên lạnh lùng. Cả nhà Tống Thanh Tùng thì kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh Đặc biệt chính là Tống Thanh Tùng Ông ta ngận người ra điện nói Cậu, cậu, cậu làm sao còn sống đây con tống lộc đường đâu trần ninh gì lại nùng điền nói tống lộc đường muốn giết tôi nhưng mà không có thành công tôi đã đánh trả lại thành công mỹ mãn đó những lời nói, nói của trần ninh cực kỳ nhẹ nhàng nhưng mà tống thanh tùng và những người khác thì đã bị sốc bởi vì câu này của trần ninh rõ ràng đã nói rằng tống lộc đường đã chết chết ở dưới tay của anh tống thanh tùng phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn sau cú sốc thế còn xác của tống lộc đường duyên sinh Và những đệ tử Tống gia còn lại thì sao? Trần Linh thì còn chưa kịp đáp lại lời của Tống Thanh Tùng. Thì điện thoại di động của Tống Thanh Tùng đã vàng lên. Đó là cuộc gọi của Đền Trường. Anh ta nói thẳng với cả Tống Thanh Tùng. 20 triệu để chuộc thi thể của Tống độc đường. 80 người nhà họ Tống, mỗi người 1 triệu. Tổng cộng là 100 triệu. Tống Thanh Tùng vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Tống gia chúng tôi ở Trung Hải. Tại sao phải trả cho anh nhiều tiền như vậy? Giờ vào cái gì mà chúng tôi phải chuộc người chứ? Đến chiều khu nạn nhìn nói, ông không chuộc cũng không sao, tôi sẽ trực tiếp cho chó ăn xác tống độc đường. 80 đệ tử nhà họ tống các ông sẽ được bố trí đến khu mỏ đen ở châu Phi, đào than cho đến chết. Đợi sau này, nhà họ tống ở tỉnh Địa hỏi đến, tôi sẽ nói rằng nhà họ tống ở Trung Hải của ông không muốn chuộc người. Tống Thanh Tùng nghe xong đời này, mồ hôi lập tức rơi xuống rồi. Tống độc đường là tổ tiên của tống gia ở tỉnh Địa. Nếu thi thể của anh ta mà lại bị chó ăn, và tất cả 80 đệ tử của Tống gia bị đưa đến châu Phi để đào than đến chết, thì đó sẽ là một điều vô cùng mất mặt đối với nhà họ Tống rồi. Khi đó, nhà họ Tống ở tỉnh Nị sẽ không chỉ là hận Trần Ninh đến tận xương tủy mà ước chừng thì cũng sẽ trút trần lên nhà của họ Tống ở Trung Hải nữa. Ai bảo bọn họ đều là người nhà họ Tống lại không thể thấy chết không cứu chứ. Tống thanh Tùng nhanh chóng bị khuất phục, đài lớn như là bị cắt từng miếng ra vậy, rất không cam tâm nhưng mà vẫn phải đồng ý. Ông ta vô cùng đau khổ nên nói: Được rồi, chúng tôi đồng ý trả một triệu tiền cho. Các anh hãy thả lại thi thể của Tống độc đường và những người còn lại cho chúng tôi. Tống trọng hùng, Tống trọng bình, Tống phi phi, Tống hảo minh và Cát mỹ lệ cùng những người khác nghe lão tử nói rằng họ sẽ phải bỏ ra một triệu tiền. Để chuộc lấy thi thể của Tống Độc Đường Cũng như những người từ nhà họ Tống Ở tỉnh Nị Thì đều kinh ngạc hết nên tại sao Tống Thanh Tùng cúp điện thoại Giận sứ mắng một đám ở trong gia đình của mình Đều im miệng hết đi Tống Độc Đường Tiên sinh đã chết Nếu như chúng ta không lấy được lại thi thể của anh ta Và cả những đệ tử còn lại Của nhà họ Tống nữa Thì nốt nhà họ Tống ở tỉnh Nị Chút dẫn xuống Chúng ta sẽ xong đời rồi Nhóm người của Tống Trọng Hùng không dám nói gì Sau khi nghe thấy vậy Tống Thanh Tùng nhếch nhìn tới gia đình Trần Ninh Bằng ánh mắt phức tạp, hôn hăng để nói Cả nhà các người đều là cùng một loại cả Đặc biệt là Trần Ninh Vậy mà lại dám giết chết Tống Độc Đường Tiên Sinh Các người chúc họa lớn vào thân rồi Chào gặp xui xẻo đi Nói xong thì ông ta tức giận Mang theo người nhà bỏ đi Trần Ninh nhìn bóng lưng của Tống Thanh Tùng Đau khổ dài đi nên để cho nhà Tống Thanh Tùng chảy chút máu đi. Nếu không, đám người này sẽ không biết rằng mình đau khổ mà làm những chuyện xấu cả ngày như vậy. Sau khi gia đình Tống Thanh Tùng rời đi, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ, Đồng Kha đều là vây nấy Trần Ninh. Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ và cả Tống Sinh Đình đều tỏ vẻ buồn bã hỏi Trần Ninh đã xảy ra chuyện gì. Trần Ninh thì nói một cách bình tĩnh, Tống Ngọc Đường đã giết con trước. Con chỉ là có thể buộc phải tự vệ thôi Cảnh sát đã nhận định con không có tội Nên cả nhà đừng có nò nắng Lần trước Tống gia Tống Hiến Ở tỉnh Địa đến Trung Hải Và muốn thi hành gia pháp với gia đình Tống Trọng Bân Vào thời điểm đó Trần Ninh đã đánh cả nhà Tống Hiến Tống Trọng Bân nghĩ rằng Lần này Tống Ngọc Đường đến Gặp Trần Ninh là để trả thù Lúc này họ cảm thấy rằng rất ai nấy ở trong lòng Cảm thấy rằng mình đã hại Trần Ninh Trần Ninh cười niềm nói Bố mẹ, bà xã Một nhà họ Tống bé nhỏ ở tỉnh đi Không tính là gì đâu Hơn nữa qua cái chuyện này Ước chừng họ sẽ không dám tới Trung Hải nữa Gia đình Tống Trọng bên thì vẫn rất là no nắng Nhưng mà cũng không có cách nào cả Chỉ có thể nói rằng Hy vọng là như vậy tỉnh đi Tiêu gia Ở trong thư phòng Sắc mặt tiêu gia Não ra xa xầm xuống Môn dinh tống độc đường của ông ta Vậy mà đã bỏ mạng ở Trung Hải Còn có một trong những cháu trai của ông ta Cố Mị Trần Ninh phế ở Trung Hải. Ông ta không nhìn được, vỗ bàn một cái, tức giận điên nói: "Một đám không biết gì." Một số ít người ở trong thư phòng đều là những thành viên quan trọng của Tiêu gia, bao gồm cả cháu trai Tiêu lão gia chính là Tiêu Minh. Tiêu Minh chính là một thủ lĩnh của thế hệ mới trong Tiêu gia, cũng là một trong những đệ tử của Tiêu gia hiện tại đang chú trọng bồi dưỡng. Từ nhỏ anh ta đã học trường quý tộc, hơn nữa con du học ở Nhật Bản trong 4 năm liền, xuất sắc về tất cả các mọi mặt. Hơn nữa thì cũng thành thạo Judo, là một võ sư đai đen của Judo. Anh ta lúc này cười điện nói, Bác à, xem ra thì một việc phải tự mình làm thì mới được rồi. Nếu như đám người tống độc đường kia đã không đáng tin cậy, vậy thì hãy để cho cháu nhận nhiệm vụ này, cho Trần Linh một bài học, rồi giành lấy tập đoàn ninh Đại về đây. Tiêu ra nghe vậy cười điện nói, Tiêu Minh à, cháu là người đứng đầu thế hệ mới của nhà họ Tiêu. Sau này nhà họ Tiêu sẽ dựa vào thế hệ của các cháu? Nếu như cháu đã có nguyện ý chủ động nhận cho vụ này, thì tôi đương nhiên sẽ đồng ý rồi. Tuy nhiên, trước khi đối phó với Trần Ninh, còn có một việc nữa tôi muốn cháu làm. Tiêu Minh này tò mò liền hỏi, Bác, là có chuyện gì vậy? Tiêu nói ra nói một cách bình thẳng. Tiêu là chúng ta gần đây đang chuẩn bị hợp tác với cả tập đoàn Tam Hòa Nhật Bản Con trai của tập đoàn Tam Hòa chính là Mi Shuken Sẽ đến tỉnh Giang Nam trong thời gian tới Để điều tra thực lực của gia đình chúng ta Cháu sẽ tiếp đáy họ ở trong thời gian này Nhờ tình phải cho họ ăn uống vui chơi thật thoải mái Không có được sơ suất. Tiêu Minh nghe vậy Vâng, cháu biết rồi Thành phố Trung Hải, tập đoàn Ninh Đại Vì để được phê chuẩn xong số niệm vaccine ung thư gan và hoàn thành được nhà máy dược phẩm ở Phượng Hoàng Xung cộng với cả các vấn đề về thiết bị và nhân viên cũng đã được giải quyết rồi, cho nên vaccine này đã chính thức được sản xuất hàng loạt. Sau khi vaccine thực sự được đưa vào sản xuất, nó sẽ được đưa ra thị trường. Sau khi thảo luận với cả một nhóm giám đốc điều hành công ty, Tổng Sinh Đình quyết định bắt đầu quảng bá vaccine ung thư gan mở đường cho việc đưa lên thị trường. Cách phổ biến và hiệu quả nhất để quảng bá thương hiệu nằm mời những người nổi tiếng chứng thực. Sau đó thì quảng cáo ở trên các phương tiện đại chúng truyền hình. Tập đoàn Linh Đại đã chọn ra rất nhiều ngôi sao và cuối cùng thì cảm thấy ứng cử viên sáng giá nhất. Chính là nữ hoàng nưu lượng nổi tiếng hiện nay, chính là Trấn Minh Châu Tiểu Thư. Trấn Minh Châu Tiểu Thư vốn là một ngôi sao nhỏ ít tuổi. Nhưng là lại là sau khi đóng một bộ phim cổ trang thì lập tức trở lên nổi tiếng. Sau đó, cô ấy liên tiếp đóng vai chính trong một số bộ phim điện ảnh. Tất cả đều bán vé rất chạy. Điều này cũng đã giúp cho cô ấy trở thành một người trong những nữ hoàng như lượng hot nhất hiện nay. Cô ấy xinh đẹp và nổi tiếng. Đó chính là một lý do mà tập đoàn Ninh Đại chọn cô ấy làm người đại diện. Tuy nhiên thì, phí làm người đại diện của Trấn Minh Châu Luôn ở một mức cao ngất trời Nhìn chung thì phí nằm người đại diện Của các nữ hoàng lưu lượng, Nữ minh tinh đang nổi tiếng Đều là hàng chục vạn cho tới hàng triệu tệ Nhưng mà phí nằm người đại diện Của Trấn Minh Châu Thì ít nhất cũng phải tới 50 triệu Mà lần này phí nằm người đại diện Mà Trấn Minh Châu đưa ra cho tập đoàn Đinh Đại là 100 triệu một năm Tống Sinh Đình cảm thấy Quá đắt Vì vậy cô với cả Trần Ninh Đã đặt một bữa ăn tại nhà hàng Vicoria mời Trần Minh Châu ăn tối và đích thân thảo luận về giá làm người đại diện. Hai bên hẹn nhau 12 hai giờ trưa. Nhưng mà Trần Ninh và Tống Xính Đình đợi đến 2 giờ chiều, thì Trần Minh Châu và người đại diện Niu Hải Đào và cả một nhóm nhân viên mới chậm rãi xuất hiện. Người đàn ông béo trung niên tên là Niu Hải Đào cười nói với Trần Ninh cùng với Tống Xính Đình: Trần Liên Sinh, Tống tiểu thư, trên đường bị tắc đường nên chúng tôi đến muộn. Về mặt Trần Ninh có chút nảnh đồng. Trung Hải có chỗ nào? Có thể kẹt xe tới hai tiếng chứ? Tống Sinh Đình thì giữ phép tác xã sao, cười nhìn nói. Không sao, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi. Trấn Minh Châu trang điểm cầu kỳ, ăn mặc thời trang, bất cần ngồi xuống. Vừa lấy chiếc gương nhỏ ra để chỉnh chỉnh lại nếp trang điểm, cô ta vừa sốt ruột liền nói. thôi đừng phí thời gian nữa, thời gian của tôi rất là quý giá nha. Tập đoàn Ninh Đại muốn thuê người đại diện, Có thể sẵn sàng trả giá bao nhiêu đây? Trần Linh thì càng không hài lòng khi nghe thấy vậy. Chúng tôi đã đợi cô tới 2 tiếng đồng hồ ở trong nhà hàng. Mà lại chỉ có thời gian của cô mới là quý giá sao? Anh không khỏi nghi ngờ phẩm chất của nữ minh tinh này. Đồng thời thì bắt đầu cân nhắc lại việc để cô ta làm người đại diện của tập đoàn Linh Đại có thích hợp hay không. tống sinh đình thì cảm thấy chuyện người nổi tiếng lên mặt là chuyện bình thường. Cô biết rằng người nổi tiếng thì càng nổi tiếng thì lại càng là hay hay nên mặt, nên cô cũng không để tâm tới sự thô nỗ của Trấn Minh Châu. Cô cười và nhìn nói, Liêu Tiên Sinh à, Trấn Tiểu Thư, phí làm người đại diện với những ngôi sao bình thường, nói chung là dưới 20 triệu. Nhưng mà chúng tôi rất là ngưỡng mộ Trấn Tiểu Thư, cũng như là sự thật sự rất là muốn Trấn Tiểu Thư làm người đại diện cho công ty của chúng tôi. Vì vậy, tập đoàn ninh đại của chúng tôi sẽ sẵn sàng chi ra 50 triệu nhân dân tệ đã yêu cầu chấn tiểu thư làm người đại diện. chấn minh châu nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống lạnh lùng liền nói <cười> chỉ có 50 triệu tệ thôi à tập đoàn linh đại của cô là một công ty lớn tới giá trị hàng trăm tỷ đô la đó vaccine ung thư gan cũng là một con bò kiếm tiền các người kiếm được nhiều tiền như vậy mà chỉ đưa cho tôi một chút tiền làm người đại diện này thôi sao tống sĩ đình chân lạnh liền nói đây là một mức giá rất hợp lý rồi tuyệt đối sẽ không thiệt thòi thòi đâu Trấn Tiểu Thư Trấn Minh Châu nói thầm hai tiếng nhảm chán Sau đó đứng lên Giá cả quá thấp, tôi không hài lòng. Không có 100 triệu thì không cần phải tìm tôi đâu Liêu Hải Đào và những người khác Cũng thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi gặp mặt Trước khi rời đi Liêu Hải Đào còn cười nói với cả Tống Sĩ Ninh: Tống Tổng à, thật ra thì công ty của cô Có tiền như vậy Không nên quá tính toán đến tiền bạc làm gì Trấn Tiểu Thư thụ thân như ngọc Bối cảnh trong sạch, cô ấy cô ấy không có sạc căng đan, cô ấy cao quý như là một thiên thần áo trắng đó. Cô ấy là người đại diện phù hợp nhất cho công ty của cô, xin hãy cân nhắc lại. Nói xong, Trấn Minh Châu và nhóm người của ông ta rời đi. Tống Sinh Ninh đã hơi nản lòng về vấn đề thương lượng làm người đại diện rồi, Trấn Ninh thì an ủi, cô nên nói. Bà giá à, anh thấy Trấn Minh Châu này cũng không làm ra sao đâu, giá yêu cầu này quá cao. Nếu không thì chúng ta đổi người khác làm người đại diện đi Tống Sinh Đình đắc đầu Em và một nhóm giáp đốc điều hành công ty đã chọn nửa rồi Ứng viên lý tưởng nhất chính là cô ấy Em sẽ suy nghĩ lại Nếu như không được thì em sẽ nghiến răng bỏ ra thêm tiền Nhờ cô ấy làm người đại diện vậy Buổi chiều Trần Linh và Tống Sinh Đình trở lại công ty Sau khi Tống Sinh Đình có cuộc họp với cả một nhóm quản lý cao cấp Cô vẫn quyết định thuê Trần Minh Châu làm người đại diện Lúc chuyện bị tan làm, Tống Sinh Đình gọi điện cho Nhiêu Trấn Minh Châu, là Nhiêu Khải Đào, và nói với đối phương rằng cô sẵn sàng đưa cho Trấn Minh Châu 100 triệu nhân dân tệ để làm người đại diện. Nhiêu Khải Đào vui mừng ngây ngất, cười nhìn nói, À, Tống Tổng quả nhiên là khôn ngoan, biết nhìn báu vật nha. Tống Sinh Đình cười nảy điện nói, Không biết rằng hiện tại mấy người có tiện hay không, tôi muốn mời mọi người đi ăn, thuận tiện ký hợp đồng luôn điều khỏi đào ngập ngừng liền nói um, bây giờ chuyến đầu thư của chúng tôi này đang đi cùng một vị khách rất là quý ngày mai chúng tôi ký hợp đồng được không tống sinh đình liền nói được sau giờ làm việc trà ninh và tống sinh đình đang định quay trở về nhà tuy nhiên thì cô lại nhận được một cuộc gọi gọi từ ở đồng kha đồng kha nói rằng ở trung hải vừa mới mở một nhà hàng ẩm thực cao cấp mới quang cảnh rất tốt muốn mời trà ninh và tống sinh đình đến đó ăn Trần Ninh thì không có hứng thú với cả việc ăn uống, nhưng mà nề mặt đồng kha anh vẫn là đi cùng với cả Tống Sinh Đình. Đồng kha thì đã đặt trước một phòng bao ở trong nhà hàng là phòng địa tự số 1 nhưng mà biển hiệu của phòng này lại là được viết bằng tiếng Nhật. Trần Ninh và Tống Sinh Đình thì lại không nhận biết được ra cái biển số phòng sen lẫn những bức họa ma quỷ bằng tiếng Nhật, nên đã vô tình bước vào phòng bao rồi. Lại bước nhầm vào phòng bao thiên tử số 1. Cạch Khi mà Trần Ninh và Dính Đình mở phòng bao ra, thì lại vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng bao. Hóa ra một nhóm người Nhật Bản phòng bao đang uống rượu và chơi đùa với phụ nữ. Người Nhật Bản đứng đầu là Mitsuken. Anh ta vừa ngồi ở trên cao. Hơn nữa còn có một người đẹp ở Trung Quốc. Ở trong bộ sườn xám đang quỳ gối trước mặt của anh ta cầm ly rượu với nụ cười trên môi mời anh ta uống. Mọi người đẹp mặc xèn xám này hóa ra lại chính là ngôi sao Trấn Minh Châu. Khi Tống Diên Đình nhìn thấy Trấn Minh Châu, cô lập tức hoàn hồn rồi kinh ngạc liền nói: Trấn tiểu thư, nà có. Vẻ mặt của Trần Ninh thì cũng trầm xuống. Trấn Minh Châu này buổi trước còn kiêu ngạo, mà giờ này thực sự quỳ gối tươi cười, lả lơi mời người Nhật uống rượu ở trong phòng bao. Thật sự giống như là một cô gái điếm, làm mất hết mặt mũi của phụ nữ Trung Quốc vậy. Mitsuken đưa tay kéo Trần Minh Châu vào trong vòng tay của mình. Một tay thì chơi đùa trên bộ ngực đầy đặn của Trần Minh Châu. Hắn ta liếc mắt nhìn tới tống sinh đình, phong hoa tuyệt đại. Ròng điều thèm muốn. Trần Minh Châu, cô ấy là bạn của cô sao? Sao cô ấy không sớm giới thiệu cho tôi một người bạn đẹp như vậy nhỉ? Khi Trần Minh Châu nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình, nét mặt của cô ta thay đổi xóa sệt. Cô ta hơi hoảng hốt nhìn nói: Tống tổng, Tống Sinh Đình thì đề hoài nghi nhìn tới Trần Minh Châu đang bị Misoken ôm ở trong lòng. Ngay phụ nữ này luôn tự nhận rằng mình là một người trong sáng và thần khiết, không có chút bụi chồng trần, trong sáng như là thiên thần áo trắng. Chính vì điều này mà Tống Sinh Đình thì mới nhất quyết muốn thuê cô ta làm người đại diện cho tập đoàn Ninh Đại. Nhưng mà cảnh trước mắt Khiến cho tam quan của tổng Sinh Đình phải thay đổi rồi Hào cảm của cô đối với Trấn Minh Châu Thì cũng đã ngay lập tức Giảm xuống tận đáy tổng Sinh Đình vẻ mặt băng giá Nạnh đồng điện nói Trấn tiểu thư có rất nhiều minh tinh Tôi cũng chính là đã nhìn chúng hình ảnh Không sợ căng đan Và trong sáng thuận khiết như ngọc của cô Lên mới mời cô làm người đại diện Cho công ty chúng tôi Nhưng mà thật không ngờ đời tư của cô lại như thế này đây Cô thật là khiến tôi thất vọng. Kế hoạch mà cô đến làm người đại diện cho công ty chúng tôi cũng dừng lại ở đây thôi. Trấn Minh Châu nghe thấy vậy thì nó no nắng vội vàng hát lên. Tổng Tổng, cô hãy nghe tôi giải thích đã. Mitsuken Tiên Dinh là con trai của tập đoàn Tam Hòa Nhật Bản. Cô có thể hiểu loại hình giải trí kinh doanh này đúng không? Tống Dĩnh Ninh nảnh nùng nền nói. Tôi chỉ nói tôi không có hiểu rõ và tôi không thể chấp nhận rằng một người phụ nữ Trung Quốc Lại có thể hạ thấp nhân phẩm và phẩm giá của quốc gia mình để làm hài lòng một người Nhật Bản đó Nói thêm thì cũng vô ích thôi Không cùng chí hướng sẽ không thể chung đường được Cô hãy tự mình bỏ trọng đi Tống Sinh Đình nói xong lập tức quay người bỏ đi Trần Ninh thì không thể không bí mật giơ một ngón tay cái lên với Tống Sinh Đình Lập trường của Tống Sinh Đình luôn luôn vững vàng trước những sắc dối lớn Trấn Minh Châu này là một ngôi sao tên tuổi ngay cả khi cô ta chỉ là một nữ hoàng lưu lượng. Tuy nhiên thì nếu như đã có vấn đề về đạo đức, vậy thì những hành vi làm suy giảm phẩm giá quốc gia, thì Tổng Sĩ Định sẽ kiên quyết không có sửa soạn. Misoken là một tay ăn chơi có tiếng. Lần này đại diện cho tập đoàn Tam Hòa đến thăm dò tỉnh Giang Nam. Vừa xuống máy bay, hắn ta đã được bạn bè rủ đến Trung Hải vui chơi. Hơn nữa, bạn bè hắn ta còn tìm được một minh tinh. Hiền hậu đang nổi chấn Minh Châu đến để uống rượu. Mitsuke đã nhìn thấy chấn Minh Châu ở trên TV, vì vậy hắn ta vô cùng là vui mừng. Bây giờ hắn ta lại gặp được Tống Xuyến Đình, sắc mặt lại càng thêm kinh ngạc hơn, mà trong lòng thì cảm thán rằng: Hoa cô nương, trời ạ, ở Trung Quốc lại có một hoa cô nương xinh đẹp như vậy. Ừ. Nhìn thấy Tống Xuyến Đình đang mắng chấn Minh Châu, sau đó xoay người bỏ đi. Mitsuke còn no nắng hơn cả chấn Minh Châu. Lập tức đứng dậy hết nên, đứng lại, tôi đã nói cho phép mấy người ra đi sao? Những tên vệ sĩ của những người bạn xung quanh hắn ta lần lượt suy chuyển, đuổi theo ra ngoài để ngăn Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Đứng đầu chính là Musahi, một đô vật sumo khổng lồ. Musahi cao khoảng 1 mét 9 và nặng tới 150kg. Án ta đứng ở trước mặt của Trần Ninh như là lũi thịt nhỏ tức giận liền nói: Theo ra Misoken của chúng tôi chưa nói cho các người được phép rời đi thì hai người đường hòng có rời đi được. Misoken ôm Chấn Minh Châu ở trong tay đi xa tới cửa, nhếch mắt nhìn tới giống chính đỉnh liền nói: Người đàn ông này có thể cút đi nhưng mọi người phụ nữ đó phải ở lại uống hại nhỉ với tôi. Chấn Minh Châu thì cũng nhân cơ hội này nói. Đúng vậy, Tống Tổng à, ngài Misuken là con trai của tập đoàn Tam Hòa, địa vị của anh ấy rất nổi bật. Cô sẽ có thể nheo lên trên con tàu tập đoàn Tam Hòa đó, đó chính là phúc khí của cô. Tống Suy Ninh nảnh nồng niềm nói, tôi không hiếm nả, Trần Ninh chúng ta đi thôi. Thấy vậy, Misuken nháy mắt với cả Misai và cả những người khác nữa. Misai thì nhếch mép cười, muốn rời đi <cười> Trước tiên phải qua được cửa của tôi. Trần Ninh nhò mắt này, nảy nhạt để nói. Tên ngốc, cốt ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Trần Ninh vừa nói xong, đám người Nhật Bản và cả Trấn Minh Châu không nhịn được, cười ha ha. Mì sao vươn tay phải ra, vỗ vỗ vào mặt của Trần Ninh kinh thường để nói. Không khách khí sao? Tên bắt con đông á, bé như mèo bệnh này. Anh nói xem rằng anh muốn không khách khí với tôi như thế nào đây? Trước khi trong lòng bàn tay của Mishai đập vào mặt của Trần Ninh, thì Trần Ninh đã đưa ra tay nên nắm lấy cổ tay của hắn ta. Mishai sợn sốt, dùng lực vùng vẫy. Nhưng mà cho dù là dùng hết bao nhiêu sức lực thì cũng sẽ không thoát ra được. Hắn đã kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Anh... Trần Ninh thì hóa ứng để nói. Tiền ngốc, chỉ có chút sức lực đó thôi sao. Sau đó nói xong thì Trần Ninh dùng lực bóp cổ tay của Mishai rắc một tiếng sơn cổ tay của anh ta đã trực tiếp bị bạc ấy. Mishaev không nhìn được, hét lên một tiếng như là một con lợn. Bạch. Trần Ninh thì giơ chân lên cao, đá xuống với một sức mạnh kinh người và có thể nghiền nát được cả sát đá. Bột. Cú đá này chính xác rơi vào đầu của Mishaev. Chỉ trong tích tắc, Mishaev ngã xuống đất như là một cây bị đốn hạ vậy, mặt đất phủ đầy bụi. Những người ở xung quanh thì đều há hốc mồm vô cùng là kinh hãi. Một lúc sau, Mitsu thì mới định thần lại và tức giận hét lên. Tỉ khốn này, dám giết hại tất cả của tôi. Đồng thụ, tất cả các ngươi cùng xuống lên. Đồng thụ giết chết hắn cho ta. Giắc. Hàng chục người Nhật Bản ở xung quanh thì cũng như là một số người của Trung Quốc đều hụt hụt phẫn nộ nào đến Trần Ính. Thấy vậy, Mitsu Ken lại chửi rồi. Ngu ngốc, cần thật đừng có làm tổn thương người đẹp đó. Tôi còn muốn cô ta bồi tôi ngủ nữa. Trần Ninh hờ nảy một tiếng, không né hay là tránh cả, trực tiếp đối đầu. bụp bụp Người đàn ông Nhật Bản xông lên phía trước đã bị anh đấm một quyền vào ngực, khiến cho mặt của hắn ta, cũng như là châu súng, không kêu được một tiếng nào nữa, đã ngờ đầu, sống ra rồi ngã xuống. vù Một người đàn ông Nhật Bản khác đá Trần Ninh. Trần Ninh nghiêng người sang một bên, đồng tay giữ chặt cuộn chân của đối phương bằng tay trái, Dùng tay đánh vào cẳng chân của đối phương, giác một tiếng, làm gãy chân của đối phương rồi, lại vung chân đá thêm một cái khiến cho hắn ta bay ra xa. Mizuken thấy vậy vô cùng đã kinh hãi. Hắn ta vốn tưởng rằng cho rằng nhóm thủ hạ của mình chắc chắn sẽ có thể chế trụ được Trần Ninh, trực tiếp làm tê niệt Trần Ninh. Nhưng mà sự thật thì lại hoàn toàn khác với những gì hắn ta nghĩ. Trần Ninh thì như là hộ ở trong bầy kiều. Đi đến đâu thì cũng quật ngã đối thủ đến đó. Chỉ trong nháy mắt thôi. Toàn bộ người của Michigan đều đã lằm trên mặt đất rồi. Sau khi Trần Ninh đánh bại người của Michigan, anh mình tính đi về phía của Michigan. Khuôn mặt của Michigan tái đi vì sợ hãi. Hắn ta nhiên nói, Anh muốn làm gì cái gì anh? Trần Ninh thản nhiên đi nói, Một đồng doanh nhỏ bé mà lại dám tác oai tác quái ở đất nước Trung Hoa của tôi. Còn dám nói lời thô lỗ với vợ tôi. <cười> Lời vừa nói xong Trần Ninh giơ tay lên Tát cho Misuken một cái vang rồi Khuôn mặt của Misuken lập tức sưng húp Khóe miệng thì đầy máu Quay xuống Trần Ninh đặt một tay lên trên vai của Misuken Khẽ rộng được Misuken thì cảm thấy rằng Bàn tay ở trên vai của mình nặng như núi Hắn ta không thể chống cự nổi Nặng nề quỳ trên mặt đất Bụp một cái Nghiến răng nghiến lợi Về mặt trở lên rất là đau khổ Trần Ninh lạnh lùng lại điền nói Dì nói vợ của tôi Mizuken định mở miệng Muốn ngăn ngạnh từ chối Nhưng mà khi ngừng đầu nhìn lên Thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Trần Ninh Thì một cơn ớn lạnh lập tức bốc lên Từ trong lưng và xương cột Rồi đã lan ra khắp toàn cơ thể Trong lòng của anh ta trở nên bàng hoàng Hắn ta cảm thấy rằng Nếu như hắn ta dám cùng với cả Trần Ninh tranh luận Thì một giây sau thôi Trần Ninh sẽ lập tức giết chết hắn ta Cả người hắn ta điện xuân lên, không có dám nhìn Trần Ninh nữa. Mà cúi đầu run rộng điện nói với cả Tống Sinh Đình. Tống Tiểu Thư, thực sự xin lỗi, tôi sai rồi. Tống Sinh Đình thì nói với cả Trần Ninh. Chồng à, bỏ đi. Trung Quốc của chúng ta, đất nước, nấy nể nằm đầu. Sẽ không có nông cạn như bọn họ đâu. Trần Ninh lúc này thì mới tha cho Mi Sô Ken nảy nụ điện nói. Lần này xem như anh may mắn đó. Lần sau đừng có để tôi gặp lại. Lúc này thì đồng kha cũng từ từ một phòng khác bao tới đi, nên kinh ngạc hỏi rằng anh rể và chị họ có chuyện gì vậy? Trần Ninh thì thở ơ nhẹ nói: "Tiểu Kha, ở đây chẳng khí mồm miệng là hang ổ của đám rắn chuột, chúng ta đi chỗ khác ăn cơm đi." Nói xong thì Trần Ninh và Tống giám đỉnh và cả đồng kha rời khỏi nhà hàng. Mấy người Trần Ninh vừa rời khỏi quán Nhật, tổng giám đốc công ty Tam Hòa tại Trung Quốc, Tào Song Hoa Liền dẫn theo một nhóm thuộc hạ vội vàng đến Tào song hoa nhìn hiện trường hỗn loạn ở dưới đất Và cả đám người của Mizuken Trông vô cùng là thảm hại Sợ hãi khom người liền nói Mizuken thiếu gia, Thuộc hạ tới muộn xin thiếu gia thứ tội Thứ tội Mizuken lúc này mặt đầy là nửa giận Nhìn thấy tào song hoa Liền ngóc ngóc ngón tay lên Ý bảo rằng đối phương lại cần một chút Tào song hoa vội vàng cúi đầu Chạm rãi tới gần gần thận điện hỏi Mizuken thiếu gia. Có gì rặn rõ. Misogen tức giận hét lên. Tao bảo mày có thể đi chết rồi đó. Nói rồi thì túm lấy tóc của Tào Song Hoa, ấn đầu hắn ta xuống đất, sau đó thì húc đầu gối không hăng húc vào mặt của hắn ta. Bộp. Đầu gối húc vào gương mặt của Tào Song Hoa, chỉ trong chớp mắt thôi, Tào Song Hoa đầy máu tươi, phát ra những tiếng rên thảm thiết và thống khổ. Misogen thì chưa có ngơi rặn, đẩy Tào Song Hoa ngã xuống đất. Lâng chân đang đi dày ra nên nhiều mạng đạp từng cái, từng cái một lên trên người của tạo xong hóa. Hắn ta vừa đạp lại vừa mắng. <cười> Tuy rằng, mày là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính tàm hòa của chúng ta, tại ở Hoa Hạ, nhưng mà mày chỉ là một con chó, một con chó nhà đi xưa chúng ta nuôi mà thôi. Thế nên, tao mà đã bị người ta ức hiếp sỉ nhục tại khu vực Hoa Hạ mà mày phụ trách. Mày nói xem, mày có đáng chết hay không? Tính cách của Mizuken này thì lại cực kỳ hung ác và tàn nhẫn. Hắn không những là tàn nhẫn với kẻ địch, mà đối với thuộc hạ và người phụ nữ của mình thì cũng như vậy. Lúc này đánh cho tạo song hoa thì cũng không chút nương tay nào. May là tạo song hoa liều mạng cuộn tròn người này, bảo vệ những chỗ hiểm quanh người. Nhưng mà vẫn bị Mizuken đánh cho bị thương sớt thảm, xương sườn thì đều đã bị đá khẩy một chiếc rồi. Mizuken đạp mệt mỏi thì mới dừng lại. Đắng hận liền nói. Nếu như không lệ trình thứ chó nhà My hai năm vừa rồi ở khu vực Hoa Hạ có thể kiếm được chút tiền cho gia tộc My Sưu Trung Tàu. Không thì hôm nay ta cũng sẽ phải đánh chết mày rồi. tào Trong Hoa bị đánh cho đến mức sứt đầu chảy máu. xương sườn cũng đã bị đập gãy một chiếc nhưng mà lại không dám có một câu oán thán Hắn ta còn giấy rụa quỳ xuống điện nói Cảm ơn Thiếu Sa. Cảm ơn Thiếu Sa ta mạng cho tôi. Chính vào lúc này một người đàn ông trung niên nho nhã bóc sáng mạnh hành Mặc áo vest trắng, đeo kính gọng vàng, dẫn theo một đám thuộc hạ bước vào. Người đàn ông đeo kính gọng vàng mỉm cười để nói, Anh Mitsuken, tại sao lại sức giận vậy chứ? Misoken ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông với cả kính gọng vàng này, lộ ra một chút biểu cảm vui mừng. Tiểu <cười> minh, kể từ sau khi ông tốt nghiệp đại học ở tại Waseya về nước rồi, chúng ta lâu như vậy không có gặp đó. Tiêu Minh thì cười đi nên cùng với cả Mitsuke ôm nhau thân thiết cười hả hả để nói: Bề trên nhà tôi có lệnh cho tôi đi thân tới đi cùng cậu. Nhật tiến phải kiếm cho những ngày tháng cậu đến Giang Nam khảo sát, được ăn uống ngon miệng, chơi bài thỏa thích, nên tôi đã tới rồi. Mitsuke cười nói: Tiểu gia nhà các ông thật là có lòng. Lần này tôi cũng đã tới, xem như là thử hai nhà của chúng ta có cơ hội hợp tác hay không. Tiểu Minh gật đầu, nhìn hiện trường một chút sau đó lại hỏi: "Chỗ này sao lại thành ra như vậy rồi? Đây là chuyện gì đã xảy ra rồi sao?" Misukan chửi Mats liền nói lại một lượt, sau đó nhìn tới Tiểu Minh liền nói: "Tiểu Minh à, tôi vẫn luôn nghe nói rằng nhà ông rất lại hại ở tỉnh Giang Nam, có thể một tay tr cà đó. Lần này tôi ở Giang Nam bị ta ức hiếp sỉ nhục như vậy, ông nhất định phải lấy lại chỗ, tổ thể diện cho tôi nha." Tiểu Minh gật đầu lại liền nói: "Yên tâm." Tôi nhất định sẽ giúp cậu chết Trần Ninh rồi đưa tống sinh đình lên giường của cậu. Như vậy có tính là đủ thành ý chưa? Misuken thì mặt mày hớn hở Già tốt, già tốt. Nếu thực sự như vậy vậy thì gia tộc Misuken chúng tôi và cả tiêu gia các ông sẽ hợp tác lớn, hợp tác lớn nha. Đám người của Tiêu Minh thì cũng cười lớn tiếng. Lữ Minh Tinh Trấn Minh Châu ở bên cạnh cũng chỉ có thể ngây thơ cười đùa hổ theo. Đêm đó Trần Minh Đích thân tiếp đón đám người của Miso. Mọi người uống đến mức say trí nũi. Miso Ken sau khi uống say thì nhất thiết phải chơi phụ nữ. Mà đêm đó người hậu hạ Miso Ken đương nhiên chính là Trần Minh Châu rồi. Tính cách của Miso Ken không ác tàn nhẫn, ở vấn đề chuyện nam nữ cũng là một tên biến thái. Ngày hôm sau, Trần Minh Châu bí mật vào bệnh viện tư với cả đầy vết thương ở trên người. Trong phòng bệnh vip của bệnh viện tư, Trần Minh Châu đang tức giận khóc lóc kể với cả người quản lý Niêu Hải Đào. Cô ta vừa nấu nước mắt, vừa tức giận liền mắng. Cái tên Misuken đó thật không ra gì cả. Hành hạ tôi thành ra như thế này đây. Con nhỏ mọn, muốn chết. Tôi cùng hắn ăn. Cơm uống rượu, ngộ với hắn. Tổng cộng hắn chỉ cho tôi tới 10 vạn tệ, Bố thí cho ăn mày chắc. Niêu Hải Đào cười khỏi liền nói. Ai bảo hắn là thiếu gia của tập đoàn tài chính Tam hòa chứ? Anh ta chỉ đích danh đã muốn cô hậu hạ chúng tôi cũng không dám cự tuyệt. Vẫn là làm người đại diện là sẽ kiếm tiền hơn, không cần phải làm việc gì cả. Qua loa đại khái, kiếm được mấy chục triệu, hơn trăm tệ về tay rồi. Nhắc tới phí làm người đại diện, Trấn Minh Châu liền nhớ lại chuyện làm người đại diện cho tập đoàn Ninh Đại, cô ta vội vàng liên hỏi. Chuyện tôi làm người đại diện cho tập đoàn Ninh Đại bàn tới thế nào rồi? Nhiêu Hải Đào cười khờn nhiên nói. Hỏng rồi. Tống Tổng biết chuyện cô hầu hỏa hiệu dẹo cho Misoken cảm thấy hành vi của cô gây tổn hại, tôn nghiêm tới dân tộc, quyết định không dùng cô làm người đại diện nữa. 100 triệu tệ tiền đồng ý miệng trước đó thì cũng đã bày mất rồi. Trấn Minh Châu nổi cơn tam bành, 100 triệu tệ tiền đại diện mất rồi. Đều tại cậu đó, lúc đầu khi cô ta đưa ra một mức 50 triệu thì nên đồng ý với cô ta rồi, cậu cứ chơi gì mà nại nạt mềm không buộc chặt rồi. Giờ thì ngon rồi Ok rồi Chết chưa Xong hết cả rồi Ông đấy Thấy chưa Nếu hải đào vội vàng lại liền nói Bà cô của tôi ơi Không phải là tôi muốn tối đa hóa nợ ích hay sao chứ Ai biết xảy ra cái chuyện ngoài mong muốn thế này chứ Mẹ nè Trấn Minh Châu thì mặt đầy oán hận lại liền nói Không được 100 triệu phí đại diện Cái này đã là con vịt đến miệng rồi chưa đối sẽ không thể để nó bay đi được nếu hoài đào thì sừng sốt nhưng mà tổng tổng cũng đã không dùng cô làm người đại diện nữa 100 triệu phí đại diện này chúng ta có thể kiếm được sao chấn minh châu cười lạnh nhìn nói nước có thể chở thuyền thì cũng có thể làm đợt thuyền tôi làm người đại diện cho tập đoàn linh đại có thể đóng quảng cáo đến danh tiếng tốt cho bọn họ nhưng mà nếu như bọn họ không dùng tôi làm người đại diện vậy tôi sẽ phát động fan của tôi bôi xấu tập đoàn linh đại bọn họ bôi dấu vaccine của bọn họ nói rằng khi tiêm vaccine của bọn họ là có tác dụng phụ có hại cho cơ thể anh gần tới sinh sản tôi xem còn ai dám sử dụng vaccine của bọn họ nữa đây mắt yêu hải đào thì sáng lên hưng phấn bổ tài nhìn nói uhm, đúng vậy đúng vậy cứ làm như vậy đi tập đoàn ninh đại hợp tác cùng chúng ta thì thắng không hợp tác cùng chúng ta thì sẽ bị tổn hại thôi tập đoàn ninh đại Tống Xuân Đình và Trần Ninh còn có cả một nhóm quản lý cao cấp của công ty đang mở cuộc họp khẩn cấp. Bởi vì bọn họ phát hiện rằng vaccine ung thư gan của tập đoàn Linh Đại còn chưa chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ. Ở trong xã hội đã lan truyền các kiểu tin tức tiêu cực. Có người tung tin đồn nhảm rằng vaccine ung thư gan của tập đoàn Linh Đại có tác dụng phụ, Sau khi tiêm vào sẽ ảnh hưởng tới việc sinh con. Mặt của Tống Xuân Đình đầy nghiêm túc, đảo mắt nhìn nhóm quản lý cao cấp ở trong phòng họp. Lạnh nung để nói... Những tin đồn nhảm này chắc chắn là do người có ý đồ khác tung tin ra. Mọi người đã điều tra rõ, rõ ra là ai đang bịa đặt hay chưa?" Lâm Vi, trợ lý của tổng giám đốc, đứng dậy liền nói. "Tổng tổng, tôi ngay lập tức đã điều tra rồi. Là tin vẽ do người trong nội bộ của công ty giải trí Phan Hoa giối giúp Phan tổng giả." Tống Sinh Đình nghe vậy, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. "Nói như vậy, là tập đoàn Đại Đinh chúng ta không dùng trấn Minh Châu, năm người đại diện khoảnh ảnh Trấn Minh Châu bọn họ đã bất mãn, Cố ý lợi dụng người hâm mộ thông tin bôi nhọ chúng ta sao? Lâm Vy nghiền cật đầu. Đúng vậy, tôi đã âm thầm gọi điện hỏi người quản lý của Trấn Minh Châu là Lưu Hải Đào rồi. Anh ta thừa nhận là do bọn họ làm. Hơn nữa, Lưu Hải Đào còn nói rằng hai bên hợp tác thì cùng thắng, nếu không thì sẽ bị tổn thương, khiến cho Tổng Tổng Cô phải suy nghĩ lại việc chọn Trấn Minh Châu làm người đại diện hình ảnh. Hơn nữa, lần này. Phía đại diện mà bọn họ đưa Muốn là mỗi một năm 200 triệu tệ Cả nhóm quản lý cao cấp Của công ty có mặt ở đó Nghe vậy thì đều xôn xao hết cả lên Trần Ninh cười nại nhìn nói Nếu chúng ta không đồng ý thì sao Lâm Vy này cười khổ Vậy bọn họ sẽ phát động vô số người hâm mộ tung tin vì bôi nhọ chúng ta Fan của Trấn Minh Châu Cực kỳ nại nhiều Nếu thật sự như vậy Rất có khả năng chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng danh tiếng ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch chiêu thụ vắc tên tỷ giằng rồi. Lâm Vi dừng lại một chút nhìn nói: "Kế nghị của tôi là cứ thỏa hiệp cho xong, cho bọn họ 200 triệu tệ để Trấn Minh Châu làm người đại diện. Cô ta làm đại diện cho chúng ta thì chắc chắn sẽ không bị bôi nhỏ chúng ta nữa. Đến lúc đó mọi vấn đề cũng sẽ dễ dàng giải quyết rồi." Trành Ninh quay đầu nhìn tới Tống Chiến Đình. "Tống tổng, em thấy sao?" Tống Chiến Đình lắc đầu. "Phạm hạnh của Trấn Minh Châu tội tệ." Không thể để cho cô ta làm người đại diện hình ảnh cho công ty chúng ta được Đám người nâm vi thì lại no nắng điện nói Vậy bây giờ chúng ta phải gặp khủng hoảng danh tiếng thì phải làm sao đây Tống Sinh Đình nhìn tới Trần Ninh với ý xin giúp đỡ Trần Ninh à, anh có ý kiến và kính nghị gì không? Trần Ninh mỉm cười nên nói Chuyện này cứ giao cho anh xử lý đi Anh sẽ khiến cho Trần Minh Châu công khai xin lỗi trên TV Khôi phục danh dự của tập đoàn ninh đại chúng ta Đám người Tống Sinh Đình nghe vậy Thì tất cả đều mở to mắt Khiến cho đại minh tinh Trấn Minh Châu thừa nhận tạo tin đồn trên TV Còn muốn cho Trấn Minh Châu Công khai xin lỗi Điều này có thể sao Thưa quý vị và các bạn Như vậy thì tập 50 xin được khép, Xin phép được khép tải đây Quả là một chuyện Qua rất là nhiều tình tiết rồi Nhưng mà tôi vẫn không hiểu vì sao Tống Sinh Đình Vẫn cứ không tin Trần Ninh Vẫn đưa ra những cái cái từ này. Điều này có thể sao Nghe nó có vẻ hơi ức một tí Nhưng mà có lẽ đây chính là um, Cái ý của tác giả Nó viết như vậy cho hấp dẫn Vâng, thôi chúng ta cứ theo ý của khán giả đi Xem về sau sẽ như nào nhá Ý của tác giả là vậy mà Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong các video tiếp theo